Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net người nhẹ nhõm trở về trạng thái bình thường. Người con gái này mới từ từ mở mặt. Nhưng hơi ôi, một màu đen kịp. Cô không còn thấy gì nữa. Khả tình hốt hoàng. Nét sợ hãi hiện nguyên trên khuôn mặt. Người phụ nữ kia vội vàng nói. Chúc mừng người đã vượt qua được thử thách rồi. Người quay lại phía sau đi. Khả tình mau chóng quay lại. Người đàn bà kia dần dần hiện rõ Cô ấy còn rất trẻ Mái tóc dài tới thắt lưng Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp Nhưng đôi mắt lại sầu thẳm bồ hồn Hai dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra hốc mắt Làm cả tình khẽ lạnh sống lực Đừng sợ Khi người ra ngoài sẽ lại thấy mọi cảnh vật như thường Chẳng qua trong này bị chấn hiểm nên mới không nhìn thấy ánh sáng Ta có một chuyện muốn ngươi giúp Người phụ nữ kia Đau khổ nhìn cô Mặt vô cùng buồn bà Khá tình vội vã cất tiếng Cô cứ nói Tôi đang nghe đây Hồn ma kia vội tiếp lời Ta tên là Liễu Là vợ đầu của quan môn thị Hạ Lang Ta bị người ta hại chết lúc còn trẻ Con trai ta bây giờ cũng đã 25 tuổi Nhưng nó bị làm phép Bị kẻ xấu hám hại Chúng không cho ta đến gần thằng bé Nên ta không thể giúp được nó Lần này có ta chuẩn bị gặp đại hòa Nếu không ra mặt E rằng không thể thoát tội chết Cả tình nghe xong Chào lên thường xoay Cô biết cảm giác nhìn người quan trọng nhất của mình Bị hãm hại Không hề dễ chịu gì Cô vội ngăn lời Vậy làm sao tôi giúp được cậu ấy Người đàn cực cử... Người đàn bà kia ngập ngừng Lần này đổi cách xưng hồ Cô phải lấy con trai ta Trước dặm tháng sau Nhất định phải động phòng Trong cô có ma lực Của âm giới loại bùa Mà con ta chúng phải Tự khắc sẽ được hóa giải Gà tình nghe xong vô cùng hoàng hút Tôi... tôi... tôi đã biết cậu ấy là ai đâu Làm sao mà lấy được Với lại chắc gì người này đã đồng ý Hồn ma kia vội ngát lời Cô chỉ cần nói tên ta ra giận nó tới chỗ mà ta chỉ Nhìn thấy bật ấy Nó khắc đồng ý Xin cô hãy cứu lấy nó Thằng bé nó thiệt thoại khổ đau lắm rồi 10 ngày nữa Con trai ta bị ép phải tuyển vợ Bà hai và bà ba nhà đó đã lên kế hoạch Cho cháu của chúng sẽ trúng tuyển đợt này Bọn họ đều muốn tập trung hại chết nó Hai người con gái chúng tuyển đều lòng dạ vô cùng hiềm động, có một đứa còn đang tu luyện tà thuật, tà sở tính mạng còn tà khó giữ. Nghe tới đây Tình mỗi lúc mở hiệp sắt. Cô lấy gì mà đấu lại được với những người đó? Như hiểu được suy nghĩ của cô gái này, hồn ma kia bội tiếp lời. Cô tấm lòng lương thiện trời đất chứng giám, lại đây lấy cái vòng ngọc trên nắp quan tài đeo vào. Nó sẽ là tấm bùa hộ mệnh che chở cho cô. Bất kỳ ai cũng không động vào cô được. Khả tình ngoan ngoan nghe theo. Kỳ lạ thay vừa đeo chức vòng đó trên tay. Mặt cô đã trở lại bình thường. Thậm chí nhìn xuyên qua lớp đá. Ra bên ngoài rõ rẹp. Cô vội vàng thắc mắc. Tôi có một chuyện nữa. Nói tới đây người này khẽ ngập ngừng. Cô cứ nói. Khả tình vội đáp. Tôi rất lo cho cha mẹ mình. Tôi muốn về gặp họ một lát, báo một tiếng để cha mẹ tôi khỏi lo lắng. Hồn mà kìa bội ngăn cản. Giờ tuyệt đối cô không thể về được. Cả nhà cô bị bao vây tứ phía. Hơn nữa ở đó có một ma lực rất lớn tử trong nhà phát ra. Ta nghi ngờ trong nhà có kẻ đang âm thầm cấu kết với các linh hồn. Đặc biệt đây là những linh hồn vô cùng hiểm ác. Cô vẻ lúc này chỉ có nước gặp họa diệt thân. Khả tình nghe xong lập tức kinh hại. Vậy giờ tôi phải làm thế nào? Người đàn bà kia trả lời. Hiện tại cha mẹ cô vẫn đang an toàn. Chỉ cần cô giúp một con trai ta, nhất định ta quyết bảo vệ cha mẹ cô tới cùng. Khả tình vội vận đầu đồng ý. Lòng vẫn buồn rười rượt. Người đàn bà kia khuyên nhục. Đừng lo. Đừng lo. Khi cần mọi chuyện xong xuôi, cô sẽ danh chính ngôn thuận trở lại gặp cha mẹ. Cô nhắm mắt ngồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net